U-N-L-M Một tối mùa đông trong cuộc chiến 30 năm Làm sao tôi biết tôi là ai? Cảnh tượng khá ấm cúng Một lò sưởi đồ sổ lát gạch men Trong đó có một chàng trai 23 tuổi đang ngồi Anh lại mặc bộ trang phục mùa đông của lính hoàng gia Anh có khuôn mặt làm người ta dễ hình dung Vì sau này nó được vẽ lại bởi frans Holm Một họa sĩ vẽ chân dung vĩ đại người Hà Lan Đôi mắt to sẫm màu, một bên sụp mi Miệng rộng với đôi môi mỏng Thoảng nét gì như một nụ cười mỉm, Râu ngắn và lỡm chởm như góc rạ Mái tóc dài phủ xuống tận vai Một khuôn mặt vừa láo lĩnh Vừa sầu muộn, thông minh Và hơi lãng đảng Tuy trong nét mặt anh quen quen Nhưng cảnh trí lại rất khó hiểu Bởi vì thật ra, như anh viết Anh không ngồi bên cạnh Mà là ngồi trong lò sưởi. Người ta có thể mường tượng ra khối điều Và quả thật Là chỉ trong ngắn ngủn mà gây ra bao cuộc tranh luận. Phải chăng anh ám chỉ một phòng tắm hơi khá thịnh hành vào thời kỳ ấy? Nhưng tại sao anh lại mặc nguyên cả quần áo? Hay là lò sữa đủ lớn để người ta có thể ngồi trên một cái ghế đẩu đặt trong đó? Cũng có thể anh gọi cả căn phòng với cổ máy đun lửa đồ sổ ấy. Là bếp lò vì nó bảo vệ anh trước cái lạnh căm căm bên ngoài. Đó là một ngày mùa đông của năm 1619 Và cảnh trên diễn ra Tại một ngôi làng nông thôn không xa Ul Nhưng tốt nhất là ta Để chàng trai tự kể Hồi đó tôi đang ở nước Đức Nơi cuộc chiến còn gian dở Xô đẩy tới Trên đường từ lễ đăng quang của hoàng đế Trở về đơn vị Thời tiết đầu đông đã kiềm chân tôi Ở lại một nhà trọ Nơi tôi chẳng có gì để giải trí Và may mắn thay Chẳng bị nổi phiền muộn hay sự đam mê nào quấy quả suốt ngày tôi đóng cửa nhốt mình trong một căn phòng ấm áp và có đủ thi giờ nhàn rỗi để tự đối thoại với những ý nghĩ của mình Cuộc trò chuyện với những ý nghĩ riêng của mình mang một mục tiêu đầy tham vọng Trong khi cuộc chiến tranh 30 năm Chú Thích Chiến tranh giữa các cường quốc của châu Âu giành Thế Thượng Phong ở Châu Lục diễn ra từ năm 1618 đến năm 1648 chủ yếu trên lãnh thổ Đức hôm nay đồng thời cũng là xung đột giữa phe tin lành và công giáo. Hết chú thích. Bên ngoài mới chỉ bắt đầu và sẽ nhấn dìm cả Trung Âu vào đổ nát và trò tàn. Chàng trai muốn có được sự bình yên, trật tự và rành mạch. Anh muốn tiến tới niềm tin tuyệt đối và tối hậu về chính mình và thế giới. Trước tiên, anh đề ra quy tắc là sẽ không coi bất cứ gì là thật nếu không nhận thức được nó một cách rõ ràng và rành mạch. Và anh sẽ hoài nghi tất cả những gì khả dĩ có thể hoài nghi. Người ta không thể tin vào mắt mình và cả các giác quan khác nữa vì quá dễ nhầm lẫn. Anh dò dẫm tiến tới trong hoài nghi. Người ta cũng không thể tin vào tư duy mà không kiểm chứng. Hoàn toàn có thể có một bóng ma độc ác nào đó tác động vào ta và dẫn tới những kết luận sai trái lắm chứ. Nhưng khoan đã, chẳng lẽ lại không hề có gì mà ta tuyệt đối không thể hoài nghi sao? Bởi vì khi ta hoài nghi, tất cả thì ta không thể hoài nghi là ta đang hoài nghi và chính ta là kẻ đang hoài nghi. Và khi ta biết rằng ta hoài nghi trong khi đang hoài nghi, thì ta phải nghĩ rằng ta đang hoài nghi. Vậy thì, có một điều chắc chắn không thể hoài nghi, một nguyên tắc tiên quyết vượt lên tất cả. cogito Ego Sum hay tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Lửa trong bếp lò còn chưa tắt khi câu trên được nghĩ đến và nói bật ra Nhưng sau đó thì thế giới triết học không còn là nó như trước đó nữa. Người đàn ông trẻ ấy kẻ đã làm cuộc cách mạng đảo lộn triết học vào một đêm đầu đông khi bắt đầu cuộc chiến tranh 30 năm ấy là ai? Tên anh là Gine Descartes Anh xuất thân từ một gia đình quý tộc Bố anh làm ủy viên hội đồng tòa án tối cao Pretaja Renes, mẹ anh mất năm 1597, một năm sau khi anh ra đời. Đê Cá thống thời thơ ấu cùng bà. Khi lên 8, anh theo học tại trường dòng tên, một nơi chẳng lấy gì làm vui thú. Nhưng khi rời ngôi trường đó năm 16 tuổi, thì anh đã hấp thụ một nền giáo dục tuyệt vời về toán học và kiến thức, kinh điển. Cậu học trò tài năng đi học luật ở Portiaz. Sau khi tốt nghiệp, anh xin vào làm ở Viện Hàng lâm Paris dành cho giới quý tộc trẻ tuổi nhằm lấy lại những gì bỏ lỡ trong cuộc sống từ trước đến nay. Anh học đấu kiếm, khiêu vũ, cưỡi ngựa, cách ứng xử lịch lãm và nhiều thứ cần thiết khác. Tuy hoàn toàn chẳng hình dung được là sẽ làm gì với mớ kiến thức ấy. Mãi hai thập kỷ sau, anh mới có dịp vận dụng một trong những môn nghệ thuật đó. Trong một cuộc đấu kiếm tay đôi, anh đã đâm chết đối thủ. Năm 22 tuổi, chàng trai ưa phiêu lưu xin gia nhập đội quân của vị tướng Hà Lan, Maurice von Oranien. Ở đó anh học được rất nhiều kiến thức khoa học tự nhiên, nhưng không ưa gì cuộc đời lính tráng. Chẳng có mục tiêu gì rõ rệt, anh đi qua Đan Mạch và Đức, lại đầu quân lần nữa. Giờ thì phục vụ công tước. Maxi Millian von Berkner. Dưới trướng công tước, anh tham gia đánh chiếm Praha và đến thăm nơi làm việc của nhà nghiên cứu thiên văn Johannes Kepler. Vào thời điểm ấy, anh đã nhận thức rõ nguyện vọng của mình trở thành nhà khai sáng để đem ánh dương vào vùng tâm tối của khoa học. Anh tự tin mơ đến một phương pháp mạch lạc, logic và phổ quát để nghiên cứu sự thật. Và anh Descartes là người có sứ mệnh tìm ra phương pháp đó. Tháng tư năm 1620, khi vừa 24 tuổi, anh gặp nhà toán học Johannes. Humber ở Um, Trong nháy mắt như De Caste ngạo nghễ viết lại sau này anh giải được một bài toán cực kỳ hốc búa từng khiến các đầu óc thông thái nhất thời đó phải đầu hàng đã đến thời điểm cất cánh cho người đàn ông có đủ tài để tìm ra giải pháp đơn giản mà thông minh cho mọi vấn đề Một năm sau ngày ngồi thiền trong ngôi nhà nông thôn ở Um, anh trút bỏ bộ đồ nhà binh đáng ghét để hành hương về Loreto rồi chu du qua Đức Hà Lan, Thụy Sĩ và Ý Năm 1625 Anh chuyển đến Paris Và hòa mình vào giới trí thức, kinh thành Anh hay xuất hiện Trong các giả tiệc Nhưng ít khi tham gia mấy trò tiêu khiển Sau 5 năm anh rời Paris Và chuyển đến Hà Lan Đang vào thời cực thịnh Đây là nơi ngự trị của quyền tự do tinh thần Và tôn giáo vượt trội trên toàn châu lục Và Đê Cần không khí đó để viết một tác phẩm lớn Vẫn được thay ngán từ lâu Anh hạn chế mọi quan hệ xã hội, mỗi giao lưu duy nhất là thư tư đều đặn với mọi người, nhất là với phụ nữ. Toàn bộ kỳ vọng dồn vào tác phẩm luận về thế giới, tuy không bao giờ đem in. Năm 1633, anh được biết về số phận của người đồng nghiệp Ý, Galileo, Galilei, bị bắt, buộc phải rút lui ý tưởng khoa học tự nhiên mới mẹ của mình về vũ trụ và thế giới trước tòa dị giáo. Nhà thời công giáo là đối thủ nguy hiểm kể cả đối với Descartes là một người vốn tin vào Chúa. Nhưng đó phải là một vị Chúa tương đối trừu tượng, như một nguyên lý tối thượng mà anh đang tìm cách chứng minh. Mặc dù Hà Lan khoan dung hơn ở Ý hay Pháp, nhưng Descartes vẫn cẩn trọng thay đổi chỗ ở thường xuyên. Anh viết sách về hình học, đại số, vật lý và trở thành nhà toán học lỗi lạc. Mãi đến năm 1637, anh mới cho xuất bản cuốn sách về trò chơi tư duy của mình trước đó 18 năm từng rút gọn thế giới thành một căn phòng có lo sưởi. trong đó anh đưa ra công thức nổi tiếng tôi tư duy vậy tôi tồn tại một cuốn sách mỏng thông dụng cho mỗi người luận về phương pháp sử dụng đúng lý trí và nghiên cứu sự thật một cách khoa học tác giả ẩn danh để được an toàn nhưng người ta bàn tán xôn xao về người viết De rất vui mừng, đón vinh dự đó. Nhưng tính ngạo mạn và đa nghi làm anh hết sức nhạy cảm trước mỗi lời phê phán. Các tác phẩm tiếp theo từ nội dung tư tưởng tương tự nhận được đôi lời phản bác từ bán kính lân cận ở Leiden và Ustrand. Tính đa nghi của Descartes nay bùng lên thành một dạng hoang tưởng. Đôi ba lần anh tính tới việc chuyển sang Anh, hấp tấp du lịch sang Pháp, rồi cuối cùng đến Thụy Điển theo lời mời của người bạn gái quen biết qua thư từ là nữ hoàng Tristin Sau thời gian lưu tại thủ đô Stockholm, Đông Giá đã bắt anh trả giá bằng tính mạng của mình nữ hoàng đòi học buổi sớm trong một căn phòng không lò sưởi. tháng 2 năm 1650 Descartes gục ngã ở tuổi 53 do viêm phổi nặng Descartes đã làm được những gì trước hết là ông đã áp dụng một phương pháp chỉ công nhận những gì là đúng sau khi nó đã được chứng minh từng bước và liên tục và ông đã nâng cái tôi thành trung tâm của triết học nếu như trước kia các triết gia đi tìm tính chất của thế giới tự thân thì Descartes đã lựa chọn cách tiếp cận khác hẳn tôi chỉ có thể tìm ra thế giới tự thân khi tôi thấu hiểu được nó thể hiện trong suy nghĩ của tôi như thế nào bởi vì tất cả những gì tôi biết về thế giới không phải do tôi biết được qua cách nhìn khách quan nào đó như con chim đang nhìn từ trên cao xuống mà duy nhất thông qua suy nghĩ trong đầu tôi đó là lý do để sau này Ferric Necce gọi Descartes là ông tổ của cuộc cách mạng chỉ công nhận duy lý trí là có y quyền Descartes đã đưa ra đáp án cho câu hỏi làm sao tôi biết tôi là ai qua tư duy của tôi và câu trả lời này tốt hơn hẳn mọi câu trả lời trước đó cho dù cha cố Augustinus từng tìm ra cách diễn đạt tương tự vào thế kỷ thứ tư tuy nhiên sau này người ta thấy cách chứng minh trên có một số điểm yếu vì công thức ấy không hẳn thiếu các tiền giả định như Decaste nghĩ để diễn đạt mối hoài nghi của mình đối với mọi thứ trên thế giới này tôi phải dùng một ngôn ngữ đầy đủ tính năng nhưng Decaste chẳng hề hoài nghi ngôn ngữ ông sử dụng chúng mà chẳng hề nghi ngại rằng người ta có thể bị huyễn hoạt bởi từ ngữ, câu cú và văn phạm. Các triết gia khác phê phán Descartes chẳng hề phân biệt giữa giác tính và lý tính. Vậy thì bất cứ gì hợp giác tính cũng nghiễm nhiên hợp lý tính ư. Chẳng phải ở đây đang có sự lẫn lộn giữa hai giá trị. Điểm thứ ba cần phê phán là tuy Descartes rất nỗ lực lý giải hành vi suy nghĩ nhưng ông chẳng biết nói gì nhiều về thể tính cả. Và đó chính là một điểm để có lý do phê phán Descartes là một nhà triết học gây ảnh hưởng mạnh mẽ Nói chung là một trong những triết gia gây ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Mặc dù thời kỳ đầu hay bị công kích kịch liệt Ông vẫn là người tiên phong cho nhiều tư tưởng mới về thể xác, não bộ và tinh thần Tuy nhiên càng mạnh mẽ trong lý giải hành vi tư duy Thì hôm nay nhìn lại Ông càng yếu trong hình dung của mình Về thân xác con người Bởi vì thật ra thân thể chỉ là một khúc thịt gắn vào đầu Với nền thích thú lạnh lùng Người thợ máy của tinh thần Chỉ ra cho độc giả thấy Thân thể của mọi sinh vật Đều chỉ là một cổ máy nhiều khúc Một chiếc máy tự động Hay máy đồng hồ mà thôi Các nội quan hoạt động Y như những cổ máy tự động Trong công viên nước của thế kỷ 17 Dây thần kinh là ống dẫn nước Các lỗ rỗng trong não là kho đồ dự trữ Cơ bắp giống như dây cót cơ khí Và cuối cùng Hô hấp là sự chuyển động của đồng hồ Và tất cả các bộ phận đó được một anh chàng bé tí trong ốc điều hành Tuyến Tùng Giải thích cơ thể người như một cơ chế vật lý là mốt mới nhất Trong khoa học tự nhiên Và đây chính là bài tụ của Descartes Ông thoát trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng trong quan niệm mới về cơ thể người Và khi đối đầu với đa số những người phê phán mình Thường từ phe tôn giáo Ông luôn được thấy mình tỉnh táo, hiện đại và tân tiến Giả sử Descartes sống trong thời đại hiện nay, chắc chắn ông sẽ trở thành người mở đường trong lĩnh vực trí khôn nhân tạo hoặc là một chuyên gia nghiên cứu não bộ danh giá. Cho nên, sẽ rất lý thú khi mường tượng ra rằng nếu còn sống, Descartes sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa tinh thần và thể xác? Ông sẽ nói gì với bản ngã của mình trước đây ngót 400 năm? Nếu hôm nay lại có điều kiện lui về ngồi thiền và sáng suốt, tỉnh táo đi tìm niềm tin kiên định về con người và thế giới. Mùa xuân năm 2007, một ngôi nhà gỗ sơn trắng có vườn lớn phía trước và thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp gần Boston, nơi là chỗ ở của nhà nghiên cứu não, Giné Decastet con. Ông ngồi trong phòng khách, gần lò sưởi, vận đồ thoải mái. Quần nhung, sơ mi caro, trùm ngoài là một áo đăng, len. Ông dựa lưng vào ghế sofa và kể Tôi đang ở Hoa Kỳ Sau khi bước đường hoạn lộ dẫn tôi qua Pháp và Hà Lan đến đây Bữa nay tôi vừa trở về từ một hội nghị chuyên đề ở Viện Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia ở New York và năm học mới chưa bắt đầu Vì vậy tôi may mắn không phải bận biểu với việc lên lớp và thi cử và có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với các ý nghĩ của mình Tôi quyết định sẽ hoài nghi tất cả mọi thứ không rõ ràng rành mạch cũng như không thể lý giải và thể hiện một cách liền mạch vì chỉ có con đường đó mới dẫn tới sự thật Do vậy, đầu tiên tôi buộc phải nghi ngờ những niềm tin sai trái do triết học tung ra thế giới này mà chưa được kiểm chứng Chúng ta hãy bắt đầu với việc tắp bạch đầy bi lụy giữa thể xác và ý thức mà trước đây khá lâu, bản ngã của tôi tuy không phát minh ra nhưng đã quyết liệt gắn chặt nó vào triết học Nhưng sự thật hiển nhiên duy nhất là không thể tách rời tinh thần và thể xác. Bởi vì nếu có ai thử nghĩ cách phân biệt giữa cái này với cái kia thì người đó sẽ thất bại. Bộ não không phải là phần cứng được trang bị phần mềm tên là tinh thần, mà cả hai cùng hoạt động bất khả phân ly và rất phức tạp. biết rằng câu tôi tư duy vậy tôi tồn tại tuy có nổi tiếng thật đấy nhưng lại có dư vị khó chịu. Vì nó không chỉ nói lên rằng chỉ với sự trợ giúp của tư duy thì tôi mới biết về tôi và sự tồn tại của tôi. Mà nó còn gợi ra ý rằng hành vi tư duy và ý thức được hành vi tư duy chính là nền tảng thật sự của sự tồn tại. Và nếu coi hành vi tư duy ấy diễn ra ở hẳn bên ngoài cơ thể thì câu trên nhấn mạnh việc tách bạch giữa tinh thần vô hình và thể xác sinh học. Những gì bản ngã của tôi ngày xưa viết ra hôm nay không có nhà nghiên cứu não bộ nào dám khẳng định tôi nhận ra rằng tôi là một thực thể mà toàn bộ bản chất hay bản tính của nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ và để tồn tại thì chúng chẳng những không cần một địa chỉ nào mà còn không thèm phụ thuộc vào một thứ, vật chất nào cho nên cái tôi ấy nghĩa là tâm hồn mà nhờ nó tôi được là tôi ấy hoàn toàn khác với thể xác và chẳng cần có thể xác thì nó vẫn tiếp tục là chính nó Giả sử điều đó đúng thì hóa ra tinh thần chỉ là con ma trong một cổ máy Nhưng thế là sai bởi vì làm gì có một địa chỉ tách mạch và độc lập mang tên tinh thần trong bộ não Điều đó cũng phi lý như khi chúng ta tin rằng có một địa chỉ mang tên trường đại học mà lại tách rời và độc lập hoàn toàn với trường sở, đường phố bãi cỏ và sinh viên Ngày nay môn nghiên cứu não biết rằng cả cảm xúc lẫn các hoạt động tinh thần cao cấp đều không thể tách rời khỏi tổ chức và phương thức hoạt động của một cơ thể sinh học. giả thử có thể thật thì chắc rằng các nhà nghiên cứu não chẳng có việc gì để làm. họ chẳng việc gì nghiên cứu các vùng trong não, chẳng cần đánh dấu các mối liên kết điện trong não và chẳng phải gọi tên hóa chất, bởi vì các thứ đó đâu có liên quan gì đến tinh thần. tất nhiên cũng không dễ nhận ra tinh thần theo kiểu suy luận ngược chiều đơn giản sẽ không đủ nếu chỉ đánh dấu một vùng trong não và lên danh một vài hóa chất rồi nói rằng đó là tinh thần của con người ý thức hệ của con người là sự kết hợp giữa cơ thể và kinh nghiệm của nó về môi trường để hiểu được tinh thần của mình chúng ta không chỉ phải gắn chặt nó trong não mình thay vì trong một căn phòng trống như Decastet mà còn phải học cách thấu hiểu nó từ toàn bộ cơ thể của chúng ta các giác quan, thần kinh và tế bào thần kinh của chúng ta đều hoạt động trong sự trao đổi với thế giới bên ngoài với những gì ta nhìn được nghe được, ngửi được nếm được và sờ thấy được như vậy là có thể trả lời cho câu hỏi làm sao tôi biết tôi là ai như sau tôi biết tôi là ai vì các giác quan của tôi truyền tín hiệu đến các tế bào thần kinh trong não ở đó chúng lan tỏa trong các mạch điều khiển phức hợp phức hợp đến mức từ đó phát sinh một cái gì đó vô cùng phức tạp và trừu tượng như nhận biết được tư duy riêng của tôi và hình dung về sự hiện hữu của tôi. Nhà nghiên cứu não đương thời ở Boston tâm sự như vậy, nhưng bản ngã sức đầu mẻ tráng của ông từ hồi chiến tranh 30 năm vẫn còn một quân ác chủ bài giấu trong tay áo. Có đúng là nhà nghiên cứu não đã trả lời xong câu hỏi làm sao tôi biết tôi là ai không nhỉ? Để xác định được phương thức hoạt động của não tôi và để mô tả được việc Các giác quan và tế bào thần kinh của tôi Phản chiếu cho tôi thấy hình ảnh của mình ra sao Tôi phải nghĩ Những ý nghĩ đó Tất cả những thứ này Dù hiện thực đến mức nào Thoạt tiên chỉ là những ý nghĩ và hình dung trong đầu tôi Nếu nhìn nhận như thế Thì câu Tôi tư duy vậy tôi tồn tại Cũng ít nhiều có lý Nhưng tốt nhất là người ta không nên hiểu nó theo nghĩa Tư duy của tôi Để ra sự tồn tại của tôi Nghĩa là chỉ có tư duy mới quan trọng thôi, chứ tuyệt đối không còn gì khác quan trọng cả. Thế là sai. Nhưng nếu tôi nói rằng duy nhất hành vi suy nghĩ của tôi tạo cho tôi một hình dung về sự tồn tại của tôi, thì điều này lại đúng. Như vậy là có hai cách hoàn toàn khác nhau để tiếp cận với sự tồn tại của tôi. Tôi có thể bắt đầu trong suy nghĩ và hỏi xem niềm tin kiên định của tôi từ đâu đến. Đó là phương pháp của Descartes và cũng là phương pháp của triết học hiện đại. Phương pháp tự quan sát rất hữu hiệu cho triết học, dẫn nó đến một cách xem xét mang tính phản chiếu và cách xem xét ấy kiểm chứng và lý giải mọi khẳng định về thế giới trên cơ sở các khởi điểm chủ quan của nó. Đương nhiên, nếu là luận thuyết khoa học về nhận thức, thì phương pháp này còn có hạn chế. Hầu như chẳng còn vùng đất lạ hấp dẫn nào nữa để tiếp tục khai phá. Cách tiếp cận thứ hai nghiên cứu con người qua một góc độ khác Theo đó, chính người quan sát và các cảm nhận cũng như suy nghĩ rất riêng của người ấy chẳng hề quan trọng. Đó là phương pháp của khoa học tự nhiên hiện đại. Nó không mang tính phản chiếu lắm, nhưng hiện nay đang được phát triển rộng rãi. Dạng nhận thức qua hai phương pháp nói trên quả là khác nhau một trời một vật. Nhiều nhà nghiên cứu não tin rằng cách họ tiếp cận với tinh thần là cách duy nhất đúng. Cái gì trước đây là triết học thì nay sẽ trở thành môn sinh học thần kinh muốn biết mình là ai thì con người phải học cách hiểu bộ óc của mình Bằng nghiên cứu khoa học tự nhiên phi ảo tưởng môn nghiên cứu não bộ đã thế chỗ cho những phỏng đoán trước đây về xúc cảm suy nghĩ và hành động của con người Thế nhưng, nhiều nhà nghiên cứu não bộ dễ quên rằng chính họ cũng không phải đang trên đường đến với sự thật tuyệt đối Bản thân mỗi môn khoa học tự nhiên là một sản phẩm của tinh thần con người mà họ đang muốn dùng phương tiện riêng để nghiên cứu và khả năng nhận thức của tinh thần con người Luôn trực tiếp là thuộc vào các đòi hỏi thích nghi Trong quá trình tiến hóa của loài người Bộ não của chúng ta chỉ như thế Như chúng ta đang thế Chỉ vì rõ ràng là chúng được thử thách Trong cuộc đua tranh để tiến hóa Công việc của bộ não Trong rừng nhiệt đới và trên đồng cỏ Chưa bao giờ là nhận thức thế giới Một cách tuyệt đối khách quan Vậy cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên Khi bộ não không được định hướng tối ưu Để đảm nhận công việc đó Khi ý thức con người không được kiến tạo theo tiêu chí khách quan tuyệt đối, thì con người, như đã nói ở trên, chỉ nhận thức được những gì theo khả năng mà bộ máy tri thức sinh ra trong cuộc đấu tranh sinh tồn của quá trình tiến hóa cho phép. Các nhận thức của khoa học tự nhiên phụ thuộc vào điều kiện nhận thức đặc trưng tính người. Nếu không có sự phụ thuộc đó, thì đã không có tiến bộ, mâu thuẫn và chỉnh lý trong khoa học tự nhiên. Cả những tiêu chí nghiên cứu như tính phi mâu thuẫn, khả năng lặp lại được và tính hữu hiệu, cũng chẳng phải là những tiêu chí tự trị mà tương thích với năng lực nhận thức của con người vào thời điểm nhất định trong một hoàn cảnh nhận biết nhất định. Những gì trước đây? Một trăm năm được các nhà khoa học tự nhiên coi là bất khả hoài nghi, thì hôm nay khiến chúng ta phải lắc đầu ngao ngán. Cớ gì mà điều đó lại phải khác đi sau một trăm năm nữa? Vậy nên, với các triết gia, trước sau vẫn là một xuất phát điểm hợp lý khi họ bắt đầu các tư tưởng của mình. Ở cái tôi tư duy Vốn dĩ đang từng bước giải mã thế giới Về mặt này Hiện nay Descartes Chẳng kém hiện đại So với trước đây gần 400 năm Xong tất nhiên các triết gia nên thừa nhận rằng Họ không tư duy Khi tách rời bộ não Và cả khi có sự trợ giúp của bộ não Bộ não suy nghĩ Và nó cũng sinh ra cái tôi của tôi Và cái tôi ấy nghĩ rằng Nó đang nghĩ Phải chăng Ở đây Thật ra thì Descartes có lý khi ông sử dụng từ tôi, lẽ ra ông phải nói là nếu như không thể hoài nghi rằng hành vi suy nghĩ diễn ra trong hoài nghi thì phải có hành vi suy nghĩ. Thay cho câu tôi tư duy vậy tôi tồn tại, phải là câu tư tưởng tồn tại mới đúng chứ. Vậy thì thật ra cái tôi được lén lúc đưa vào cuộc ấy là gì? Vena chuyện mắt, tôi là ai? Đôi khi kinh nghiệm của hàng thế kỷ lại ẩn trong những lời chú thích ở cuối trang sách. Ví dụ kinh nghiệm này, năm 1855, cậu sinh viên vật lý tương lai, Ernmark, mới 17 tuổi, khi đi dạo ở vùng phụ cận của Vienna, đã có một trải nghiệm sâu sắc. Vào một ngày hè vui tươi, không gian thoáng đảng, chợt thấy thế giới gồm cả cái tôi của tôi như một khối liên kết, các xúc cảm, và chỉ trong cái tôi chúng mới liên kết chặt chẽ hơn. Mặc dù mãi về sau này, tôi mới thật sự suy tưởng thêm, nhưng khoảnh khắc đó mang ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quan điểm của tôi. Cậu sinh viên chưa thể biết đó là một dạng kinh nghiệm thế kỷ mà 50 năm sau sẽ được ghi lại trong mẫu chú thích của tác phẩm Phân tích Xúc cảm của mình. Ân ra đời năm 1838, 6 năm trước, Nietzsche ở... Chaklei hồi đó trên đất Áo Hung, còn bây giờ thuộc Séc. Gia đình ông thuộc dân tộc thiểu số gốc Đức. Bố Marc là nông dân, đồng thời là gia sư. Vì vậy ông tự dạy con trai mình. Song song với học chữ, Marc còn học được nghề thợ mộc. Mãi đến 15 tuổi, Marc mới đến trường phổ thông trung học và dễ dàng lấy được bằng tốt nghiệp ở Vienna. Cậu sinh viên cực kỳ tài năng ấy học toán và khoa học tự nhiên rồi lấy bằng tiến sĩ ngành điện. Một năm sau, Mark trở thành giáo sư, chuyển từ Grasse đến Praha và cuối cùng về Vienna. Ông hứng thú với rất nhiều đề tài hay nói đúng ra thì cái gì cũng ham thích. Ông dạy các môn vật lý, toán, triết và tâm lý. Là nhà vật lý, ông tính ra tỷ số giữa vận tốc chuyển động của vật thể trong môi trường nhất định mà về sau đại lượng này được gọi theo tên ông Máy bay siêu thanh với tốc độ Mach 2 nghĩa là nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh Thời gian ở Fraha và Vienna Mach là một nhân vật nổi tiếng Ông làm thí nghiệm với đạn tên lửa và nghiên cứu khí động lực học Ông thường xuyên phê phán vật lý học Newton và qua đó trở thành người khởi xướng thuyết tương đối Albert Einstein thích tự nhận là học trò của Marx, mặc dù Marx chưa bao giờ trực tiếp dạy ông. Về chính trị, ông là người theo chủ nghĩa tự do và ngày càng thiên về phe dân chủ xã hội. Hồi đó còn là một đảng cực đoan tai tiếng. Là người có thế giới quan theo thuyết bất khả tri, ông ưa gây sự với nhà thờ, giới vật lý học và triết học, liên tục phải điên đầu với luận thuyết của Marx. Lenin ngày Trẻ còn viết hẳn một cuốn sách dày về chủ đề đó Vì triết học của Mark Đang là mốt thời thượng Trong lớp trí thức Nga Một ngành mới tên là tâm sinh lý học giác quan Chú thích Môn tâm sinh lý học giác quan Nghiên cứu mối quan hệ giữa Kích thích vật lý Các quá trình xảy ra trong hệ thần kinh Và các quá trình cảm tính liên quan đến Các hoạt động của cơ quan cảm giác Mắt, tai, da, vân vân Hết chú thích Ra đời Tác động mạnh mẽ đến môn nghiên cứu ứng xử ở Mỹ Mặc dù từng gây cảm hứng cho nhiều ngành khoa học khác nhau Hào quang của Marx nhanh chóng bị lu mờ Sau khi ông qua đời năm 1916 Thế chiến thứ nhất làm rung chuyển châu Âu Và môn vật lý đi theo những hướng mới hẳn Năm 1970, NASA tưởng nhớ người mở đường Cho công nghệ tên lửa đã gần bị lãng quên Bằng cách lấy tên ông đặt cho một miệng núi lửa trên mặt trăng Tư duy triết học của Marx rất cực đoan. Ông chỉ chấp nhận những gì có thể chứng minh qua thực nghiệm hay có thể tính toán được. Do đó, đa phần các trường phá triết học trước đó bị ông chối bỏ. Bởi vì, khi thẩm định tính đúng đắn về vật lý của tất cả mọi thứ, thì Marx đã phủ nhận gần như toàn bộ lịch sử triết học. Ông đặc biệt hăng hái công kích, huyết nhị nguyên của Dekastet. Bởi vì, theo Marx, thì rõ ràng là hành vi cảm nhận của thể xác và hoạt động tưởng tượng của tinh thần Đều bao gồm cùng một chất liệu như nhau Như trong cuộc dạo chơi mùa hè thời trẻ Ông đã từng nhận định rằng Tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau Này Mark Hòa tan thuyết nhị nguyên Về tôi và thế giới Thành một thuyết nhất nguyên Tất cả những gì hiện hữu trên thế giới này Đều được cấu thành Từ các nguyên tố giống nhau Nếu xuất hiện trong não Người ta gọi chúng là xúc cảm Nhưng chẳng vì thế mà phải coi chúng Là cái gì ghê gớm cả Điểm đặc biệt trong luận thuyết, xúc cảm này là việc khai tự cái tôi. Hơn 2.000 năm ròng các triết gia vẫn nói về cái tôi và mỗi người bình thường đều nói đến tôi khi anh ta ám chỉ chính mình. Nhưng Mark phản đối. Ông cảm thấy vô cùng khó khăn khi xưng là tôi. Cái tôi ấy là gì vậy? Ông cho rằng, đã nhận ra rằng. Cái tôi không phải là một đơn vị bất biến, cố định và có giới hạn rõ rệt. Chẳng hề có cái tôi nào trong não người Mà chỉ có một mớ lộn xộn Toàn những xúc cảm trong sự trao đổi nhộn nhịp Với các yếu tố của thế giới bên ngoài Hoặc như mác bày tỏ một cách hài hước Các xúc cảm chạy rong một mình Sau đó, ông viết câu nói nổi tiếng nhất Lên trán môn triết học Không hề có cái tôi Một phần vì nhận thức đó Phần thì vì sợ nhận thức đó Mà để ra những lầm lạc quái gỡ nhất Mang tính bi quan và lạc quan Tôn giáo và triết học Mark chẳng phải là người đầu tiên có ý nghĩ loại bỏ cái tôi ra khỏi thế giới này hoặc ít nhất thì chỉ xem nó như một thứ gì đó vặt vảnh không đáng để ý Ông kêu hãnh tin rằng một nhà vật lý mới có thể làm việc đó nhưng thực ra một luật gia thất thế hay một thương gia biết suy tưởng cũng làm được David Hume người Scotland mới 28 tuổi khi xuất bản cuốn Bàn về Bản tính con người năm 1739 và Hume đã thất bại khi đi tìm cái tôi, bởi vì linh hồn và cái tôi không phải là hai đối tượng có thể nắm bắt được. Để tiếp nhận được xúc cảm, khái niệm và tình cảm, con người hoàn toàn không cần cái tôi. Việc tiếp nhận đó diễn ra ngẫu nhiên, có thể gọi là một quá trình tự thân. Vì thế, cái tôi hoàn toàn không hề có thật, mà chỉ là một trong nhiều sự tưởng tượng mà thôi. Điều duy nhất do hưng nghĩ ra. Nhằm cứu rỗi cái tôi Là ý tưởng cho rằng cái tôi có thể là một thứ gì đó Như sự tập hợp, tổng giác Chỉ là một ảo tưởng Nhưng có thể là một ảo tưởng cần thiết Ngõ hầu mang lại cho con người cảm giác tốt lành Và không thể từ bỏ Là họ sở hữu một người giám sát trong đầu Thật thế không? Cái tôi là một ảo tưởng sao? Cái mà mỗi người bình thường vẫn tưởng là mình Té ra chỉ là một trò ảo thuật dối trá trong ốc thôi sao? Phải chăng các triết gia phương Tây đã tự Huyễn hoạt suốt 2.000 năm qua khi họ nghiễm nhiên xuất phát từ cái tôi vốn vẫn ít nhiều thành công khi đối chọi với thế giới này? Có phải cái tôi của chúng ta là cái đầu, bản doanh của mọi hành vi tinh thần, cảm xúc và ý chí? Là cứ điểm ngoan cường trụ vững trước mọi chìm nổi của cuộc đời? Là bộ phim không bị cắt cúp? Bảo đảm cho tôi vẫn cảm nhận được mình là chính mình sau hàng thập kỷ trong cuộc đời. Thưa cụ mát thưa cụ hâm ai đang nói với quý vị nếu không phải là cái tôi của tôi và ai đang đọc những dòng này nếu không phải là bạn, người cũng nói tôi khi nhắc tới chính mình. Vậy thì trước tiên, chúng ta hãy giải phóng cái tôi khỏi gọng kìm của các nhà nghiên cứu vật lý lập dị và các luật gia thất thế để xin ý kiến các nhà chuyên môn Chẳng hạn chuyên gia tâm lý, xem cái tôi là gì. Các nhà tâm lý gật đầu, họ nhăn mặt, ngó nhìn hết người này đến người khác và nói vài câu gì đó. Rồi họ lại nhăn mặt, họ gật đầu lần nữa, rồi một người trong số họ lên tiếng. Thế này nhé, quý vị biết không, chúng tôi không định loại bỏ hẳn cái tôi. Nhưng tôi và các đồng nghiệp còn khá bất đồng về chuyện cái tôi là gì. Chúng tôi không thể xem cái tôi là một thực tế hiển nhiên bởi vì như quý vị có lẽ đã biết đấy tâm lý học là một khoa học tự nhiên mà nói chung thì khoa học tự nhiên chỉ công nhận cái gì là thật khi nhìn thấy, nghe thấy hay cân đo được nó. Cái tôi thì không phải thế. Nếu có một cái tôi thật thì đó chỉ là một thứ được suy luận ra nghĩa là ông Hâm có lý đấy. Chỉ còn lại câu hỏi suy luận từ cái gì? Nếu chúng ta suy luận cái tôi từ xúc cảm, thì phải có một xúc cảm tôi, chứ nhỉ? Hay suy từ tưởng tượng? Từ một, ý tưởng tôi. Chà chà, chúng tôi cũng không chắc lắm. Bởi thế, nhiều đồng nghiệp của tôi tránh khái niệm đó và thích nói đến bản ngã hơn. Bản ngã là cái gì đó giống như là trung tâm ý chí và trung tâm nhận xét của chúng ta vậy. Chúng tôi thích phân biệt giữa ý niệm tự thân và cảm nhận về giá trị tự thân. Ý niệm tự thân cho thấy chúng ta tự cảm nhận về mình như thế nào. Để làm được điều đó, chúng tôi lại phải dẫn nhập cái tôi chủ thể, nhưng chỉ xem nó như một cấu trúc nho nhỏ để so sánh với cái tôi khách thể. Hai cái này chia nhau một nhiệm vụ chung. Tôi chủ thể hành động, còn tôi khách thể nhận xét. Và cảm nhận về giá trị tự thân là một chứng chỉ hoàn toàn chủ quan do tôi khách thể cấp cho tôi chủ thể. Chúng tôi đã từng quan sát và miêu tả hàng trăm nghìn người trong cuộc đọc thoại ấy. Nhưng xin quý vị hãy tỏ lòng kính trọng William James là cha đẻ, tư tưởng này mà đừng hỏi chúng tôi làm thế nào chứng minh được điều đó. Đơn giản là nói như thế, chỉ có trời hay Darwin hay một người nào đó biết được lý do. Nhà tâm lý học nói vậy. Tất nhiên, việc mô tả này đã tóm tắt lại và tâm lý học là một lĩnh vực mênh mông với rất nhiều luận thuyết và trường phái khác nhau. Nhưng rõ ràng là ngành tâm lý học không thể trả lời câu hỏi về cái tôi một cách rành mạch và đơn giản. Bây giờ chỉ còn mỗi một cách là đi thỉnh thị các nhà nghiên cứu não. Đó là những vị trong mấy năm gần đây thường hay to tiếng phát biểu và can thiệp vào vấn đề này. Hơn tất cả những người khác, hiện nay họ cảm thấy có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi đó. Câu trả lời của nhiều, cho dù không phải của tất cả, nhà nghiên cứu não đối với câu hỏi có tồn tại cái tôi không? Là không, cái tôi không tồn tại Không có một ai từng có Hoặc từng là một cái tôi Chẳng có gì bên trong khả dĩ nắm giữ con người cả David Holmes và Ernst Max Hoàn toàn có lý Cái tôi là một ảo tưởng Tuy nhiên, để hiểu được câu trả lời của họ Trước hết, người ta phải hỏi xem Thật ra các nhà nghiên cứu não muốn thấy một cái tôi như thế nào Thì mới có thể hài lòng nói Đúng rồi, đó là cái tôi đấy Liệu họ có vừa ý khi tìm ra được một phần, một vùng, một trung khu nào đó trong não có nhiệm vụ điều khiển hay sản sinh ra cái tôi? Dường như không hẳn thế. Bởi vì sau đó họ sẽ phân tích cơ chế điều khiển và xác định là trung khu ấy, giống như tất thảy các trung khu khác trong não, không làm việc độc lập mà luôn liên kết với các trung khu khác. Rồi họ sẽ khảo cứu các tế bào thần kinh, sự truyền dẫn xung điện và phản ứng hóa học để rồi phán... Cái tôi chẳng là gì khác ngoài một cơ chế điện hóa phức tạp, đại khái như khi một đứa bé rạch bụng con búp bê, biết nói của nó mà chỉ tìm thấy một kỹ thuật nhỏ xíu, khiến nó thất vọng. May mắn cho trí năng của con người minh mẫn, quả là không có một trung tâm tôi nào cả. Đó là một tin mừng và hoàn toàn không gây thất vọng như một số nhà nghiên cứu não vẫn hí hẳn. Ngay từ thế kỷ 19, nhà giải phẫu cơ thể học nổi tiếng Rupdorf Virtual đã vui sướng khuyên các triết gia hãy quên cái tôi đi Ông nói tôi đã mổ xẻ hàng nghìn tử thi nhưng chưa tìm thấy linh hồn ở bất cứ chỗ nào cả Giờ thì ta được phép thốt lên kể cả khi không xùng đạo Ơn Chúa Vì tất nhiên khi không tìm thấy linh hồn hay cái tôi thì sẽ tốt hơn là tìm thấy chúng để đem xẻ thành từng mảnh và lấy mất vẻ huyền bí của chúng Ta hãy thử hình dung các bác sĩ giải phẫu não có thể cắt bỏ cái tôi ấy đi. Thôi được, không có một trung tâm tôi nào. Nói cho cùng, cũng chẳng lạ lắm, bởi vì có ai, ngoài test với tuyến tùng của ông ta, từng tin chuyện đó. Không triết gia danh tiếng nào từ 200 năm nay, từng cả quyết rằng, cái tôi là một thực thể vật chất trong não. Thường là họ chẳng hề khẳng định gì. Ví dụ như, Immanuel Kant, Chỉ nói một cách lấp lẫn rằng cái tôi là đối tượng của tri giác trong ngược với cơ thể là đối tượng của tri giác ngoài. Nói vậy là còn để ngỏ khá nhiều vì ai hình dung chính xác được điều vừa nói. Như vậy là triết học bỏ lửng câu hỏi về cái tôi. Đại khái theo phương châm người ta không nói về cái tôi mà đang có nó. Cũng chẳng ngạc nhiên khi môn nghiên cứu não chẳng dễ dàng tìm thấy cái tôi. Bởi vì trong khi khảo cứu não Chẳng hề thấy cái tôi xuất hiện Trong thế giới của họ Không tồn tại một cái tôi Để có thể đánh dấu vào một nơi nào đó Trên bản đồ não Do đó không hề tồn tại cái tôi Nó không thuộc về những thành tố cơ bản của não Mà người ta có thể định vị rõ rệt Mặc dù vậy Chẳng phải người ta vẫn luôn luôn trải nghiệm một cái tôi Và liệu các trải nghiệm đó có lừa ta Liệu có tồn tại hiển nhiên một cảm giác tôi, kể cả khi khá phập phù? Liệu có khả năng là cái tôi bao trùm toàn bộ khối ốc? Hoặc biết đâu, còn bao trùm cả hệ thống thần kinh? Hay chí ít, cũng bao trùm nhiều vùng quan trọng. Nghĩa là, từ bản hợp xướng của các tế bào thần kinh trong não đã xuất hiện một giai điệu, có thể gọi là giai điệu của bản ngã. Mặc dù xét về mặt sinh học, thì không nắm bắt được Xong nó vẫn hoàn toàn hiện hữu về mặt tinh thần Giống như việc mô tả toàn bộ nhạc cụ của một phòng hòa nhạc Không tạo ra một bản giao hưởng Người ta không thể hiểu cái tôi bằng phương pháp giải phẫu não Có thể nói như vậy chăng? Về mặt nào đó thì có thể đúng Nhưng môn nghiên cứu não còn biết Một phương pháp thứ hai để trả lời câu hỏi về cái tôi Khảo cứu những người không bình thường Qua những bệnh nhân rối loạn Mà cái tôi của họ rõ ràng không hoạt động hoặc chỉ hoạt động một phần hay hoạt động có dấu hiệu lệch luồng Nhà nghiên cứu não và tâm lý học nổi tiếng người Anh Oliver Sacks đã quan sát những người như thế suốt 40 năm. Cá nhân Sacks cũng là một nhân vật lung linh với nhiều giai thoại được truyền tụng. Trong cuốn Người nhầm vợ mình với cái mũ ông miêu tả cuộc sống và thế giới của các bệnh nhân. Những người có cái tôi rối loạn hay gọi theo cách của Sacks là khách lữ hành trên đường đến Những quốc gia phi thực, Những quốc gia mà chúng ta không hề biết Là chúng tồn tại Một nhà nghiên cứu âm nhạc Bị vết thương nhỏ xíu ở bán cầu não trái Và bị chứng vô cảm về thị giác Ông ta bị mù tâm hồn Và không thể nhận biết được mọi vật Khi muốn với tay lấy cái mũ Ông lại chạm tới mặt vợ Một giáo sư âm nhạc âu yếm vuốt ve những chiếc đồng hồ trong công viên Vì tưởng chúng là trẻ nhỏ Một bà già bị bệnh gian mai thần kinh Chú thích Neuroloose Di chứng của bệnh giang mai Không được điều trị Hoặc điều trị không dứt Gây thoái hóa não và tủy Hết chú thích Bỗng ham muốn phi công trẻ Không gì cưỡng nổi Những gì trước đây 20 năm Mà sắc chỉ có điều kiện mô tả Về sau đã được nghiên cứu kỹ Nhiều nhà nghiên cứu não Có xu hướng quan điểm rằng Tuy không có một cái tôi nhưng lại có nhiều trạng thái tôi khác nhau tôi cơ thể của tôi cho tôi biết rằng cơ thể mà tôi đang sống cùng đúng là cơ thể của tôi thật tôi định vị cho tôi biết là tôi đang ở đâu tôi viễn cảnh báo cho tôi biết rằng tôi là trung tâm của cái thế giới mà tôi đang lĩnh hội tôi chủ thể trải nghiệm nói với tôi rằng các ấn tượng tri giác và cảm xúc của tôi đúng là của tôi chứ không phải của ai khác Tôi tác giả và tôi kiểm soát làm cho tôi nhận thức rõ là chính tôi phải chịu trách nhiệm về tư tưởng và hành vi của mình. Tôi tự truyện có nhiệm vụ nhắc tôi biết cuộc sống đang sống là của tôi và trải nghiệm gì cũng là do tôi trải nghiệm. Tôi phản thân tạo điều kiện cho tôi tự nhìn lại mình và chơi trò tâm lý. Tôi chủ thể và tôi khách thể và cuối cùng tôi đạo đức tạo ra lương tâm của tôi Nói cho tôi biết điều gì tốt và điều gì xấu Trong tất cả các trạng thái tôi này Có thể xuất hiện những rối loạn Làm cho một cái tôi này hay cái tôi khác trục trặc Như trong các mẫu chuyện của Oliver Sacks Khi khám nghiệm các bệnh nhân đó Với phương tiện cung cấp hình ảnh Xem vũ trụ tinh thần Người ta có thể phát hiện ra Các vùng não hoạt động bất thường rõ rệt Ví dụ như tôi cơ thể và tôi định vị liên quan ít nhiều đến hoạt động của Thùy Đỉnh. Tôi viễn cảnh liên quan đến Thùy Thái Dương Phải. Tôi chủ thể trải nghiệm liên quan đến công việc của Thùy Thái Dương Phải và đồng thời đến cả hạch hạnh nhân và các trung khu khác của hệ thống Limbic, vân. Như vậy là, nếu muốn, người ta có thể nói rằng có nhiều cái tôi. Tất nhiên, đó chỉ là một sơ đồ. Bởi dẫu có biết đầy đủ tên các gia vị ta vẫn không biết món ăn đó có ngon không? Vì rằng, tuy các trạng thái tôi được phân chia tách bạch như thế, nhưng chúng lại được tổng động viên trong thực tế của não bộ. Lúc thì gia vị này trội lên, lúc thì gia vị khác. Trong ý thức thường nhật của chúng ta, mọi gia vị hòa quyện vào nhau, hầu như chẳng thể phân biệt mặt mũi. Và dường như các gia vị cũng có nguồn gốc xuất thân rất khác nhau. Ta chỉ cảm nhận lờ mờ được thứ này, nhưng... Biết rõ thứ kia Ta không biết gì nhiều về cái tôi viễn cảnh Người bình thường nào cũng có Tương tự như cái tôi cơ thể Tôi tự truyện thì Chẳng nghi ngờ gì Là do ta tự tạo ra thông qua việc ta nói chuyện Tôi kể về tôi Và qua đó Mà tôi tự kể cho mình Và cho người khác nghe về cái tôi của tôi Đồng thời tôi tạo ra nó Sự việc tương tự diễn ra Với cái tôi phản thân Và có thể Cả cái tôi đạo đức nữa Nếu quả thật đang tồn tại những thứ đó sau này chúng ta còn bàn về chủ thể này một cách cụ thể hơn Những trạng thái tôi khác nhau của môn nghiên cứu não là sự phân chia có chủ đích nhưng người ta chớ nhầm chúng là những cấu trúc được dựng lên không phải lúc nào cũng dễ dàng tách bạch ra một cách thô bạo chúng không hề minh chứng cho sự hình thành một tổng thể tâm lý từ trạng thái trên cái mà một số nhà nghiên cứu não gọi là một dòng xúc cảm tôi Nhưng tại sao không gọi quách là tôi cho rồi Quan sát một số quá trình kỳ quặc Trong môn nghiên cứu não bộ Sẽ thấy có những nhà tâm thần học Mặc dù phủ nhận cái tôi Nhưng đồng thời vẫn tìm hiểu sự hình thành của nó Nhiều lúc cái tôi lại là kẻ thù đáng yêu nhất Trong phòng thí nghiệm Nhưng người ta vẫn phải giả định Là có nó để có thể tấn công nó Nói chung Nhờ vậy mà các nhà nghiên cứu não Có thể giải thích chính xác Sự hình thành của nhân cách và qua đó của cái tôi Trong thời kỳ đầu của thai đã xuất hiện hệ thống limbic Sau khi ra đời bộ não giao tiếp với thế giới bên ngoài và được cải tạo triệt để một lần nữa Cấu trúc não thích ứng dần giảm thiểu số lượng tế bào thần kinh đồng thời bao bọc các đường dẫn Ở độ tuổi từ 18 đến 24 tháng cảm giác tôi được hình thành Đó là thời kỳ mà lần đầu tiên đứa bé có thể nhận biết mình trên ảnh Về sau này còn xuất hiện cá nhân mang tính xã hội và pháp lý nữa. Cái tôi như là một thành viên ít nhiều mang trách nhiệm cho hành vi của mình trong xã hội. Một số năng lực và phẩm chất ấy mãi đến tuổi dậy thì và sau đó mới phát triển trong não. Tất cả những mô tả ở trên lý giải sự phát triển nhân cách và do đó chúng mặc nhiên gắn chặt với cảm giác tôi. Bởi vì các cá nhân gọi chính mình là tôi. Người ta thiên về phỏng đoán rằng khoảng một nửa sự phát triển nhân cách này có liên quan mật thiết với năng lực bẩm sinh. Khoảng 30 đến 40% phụ thuộc vào các tác động bên ngoài và trải nghiệm trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi. Và chỉ còn có 20 đến 30% nữa là rõ ràng chịu tác động quyết định của những ảnh hưởng về sau, dưới mái nhà bố mẹ, ở trường, vân vân. Giờ đây, ta nói đến chuyện giải thiên cái tôi. Khi Copernicus Chứng minh rằng trái đất quay quanh mặt trời Ông đã phát hiện ra một sự thật Chưa ai biết trước đó Sự tưởng tượng xa xưa về trái đất Ở tâm điểm của vũ trụ là sai hoàn toàn Khi Darwin muốn thuyết phục rằng Mọi sinh vật đều phát triển từ những tổ tiên ban sơ Và con người cũng không phải ngoại lệ Rõ ràng ông cũng đã mô tả một sự thật Giả định con người như một sản phẩm đặc biệt của chúa Là sai hoàn toàn Nhưng giờ đây Khi các nhà nghiên cứu não muốn gạt bỏ cái tôi, thì họ không nhất thiết phải chứng minh một sự thật mới. Hình dung trước đó rằng con người được một giám sát viên tinh thần tên là cái tôi nắm chắc đã không bị bác bỏ. Cái tôi ấy là một vấn đề phức tạp. Đôi khi nó được chia ra thành nhiều cái tôi khác nhau. Nhưng mặc dù thế, nó là một thực tế được cảm nhận mà khoa học tự nhiên không thể gạt đi một cách đơn giản. Khi ta cảm thấy mình là một cái tôi, Liệu điều đó đã đủ để khẳng định sự tồn tại của một cái tôi Nhà xã hội học Nikrat Luhmann Viết Con người là một đơn nguyên Đơn giản là đòi hỏi được Là một đơn nguyên Và thế là đã đủ Có lẽ người ta cũng được phép nói câu trên về cái tôi Cái tôi không phải là một nhất thể bất biến Cố định Và có giới hạn rõ rệt On March Có lý khi phát biểu như vậy Trừ phi người ta tìm ra trong não một nhất thể và một giới hạn, hay như một số nhà nghiên cứu não thích gọi, một khuôn khổ. Thế nhưng khó mà tin rằng các xúc cảm của chúng ta chạy rong một mình. Cái tôi là một người giữ trẻ khá chu đáo trong ta, và bình thường nó chỉ quan sát, thông cảm và cảnh giác ít nhiều. Con người ta không có cốt lõi, không có bản ngã thật sự, để có thể được định vị chắc chắn ở đâu đó. Nhưng nếu thế, như đã nói ở trên, thì quá ít. Bởi vì sẽ là một sự tỉnh mộng nếu như tìm ra được cổ mấy tôi dí vào mũi các chiếc gia và nói đây, chính nó đây. Thay vào đó, chúng ta lại có một cái tôi lấp lánh, đa tầng và đa hướng. Vì môn nghiên cứu não không chứng minh được là không có cái tôi, mà cái tôi do ta cảm thấy được là một quá trình phức tạp phi thường diễn ra trong não. Nó làm ta mê hoặc đến nổi, luôn có lý do để kinh ngạc. Môn nghiên cứu não bộ hiện nay còn lâu mới lý giải toàn diện được trạng thái tôi. Hay nói chính xác hơn là cần nhiều thập kỷ nữa. Nếu quả thật một ngày nào đó, nó sẽ thành công. Vì nếu so sánh sự quan sát các xúc cảm đơn giản với việc hạ cánh xuống mặt trăng của môn nghiên cứu não bộ, thì chuyến du hành đến cái tôi sẽ tối thiểu giống như chuyến bay của một phi hành đoàn đến tận sao mọc. Một chuyến du hành mà cho đến nay Hầu như chưa thể giữ tính nổi là sẽ gặp gì dọc đường.